Hạ Thược cũng không nhiều lời, nói xong câu này xoay người tiếp tục đi dạo thái độ thản nhiên lãnh đạm này của cô Khiến Triệu Minh Quân hận đề nghênh rằng Lúc trước nếu không phải cô ta trầm tĩnh ung dung như vậy Mình cũng sẽ không bán hớ chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia Rõ ràng cô ta biết là đồ thật Vậy mà còn đưa đẩy mặc cả với mình Nhưng mà Triệu Minh Quân dường như đã quên Lúc trước hắn một lòng cho chiếc đĩa kia là giả Thấy Hạ Thược là học sinh, nhãn lực yếu kém mới lừa dối cô Tuy hắn nói với cô, chiếc đĩa kia lai lịch không cao, nhưng thù mua từ nông thôn có 20-30 đồng tiền, qua tay liền bá 150. Nếu chiếc đĩa kia đúng là đồ giả, tiền hắn kiếm được cũng không phải là ít. Chẳng qua vận khí hắn không tốt, đem bán hớ hàng chính phẩm. Trên đời này có rất nhiều người như vậy, rõ ràng tính kế lẫn nhau. Nếu mình được lợi, liền cười người khác nhãn lực thấp kém, có những mất tiền mua bài học. Nhưng nếu mình bị hớ thì lại oán hận thượng đối phương. Hạ Thược biết trong lòng Triệu Minh Quân vẫn thủ oán mình, nhưng cô đã dạo chợ đồ cổ cả ngày không thu hoạch gì, đành về nhà chờ tin của hắn. Triệu Minh Quân vẫn rất bình tĩnh để Hạ Thược đợi 3 ngày. Sáng sớm 3 ngày sau, Hạ Thược nhận được điện thoại từ Phúc Thủy Tường, nói Triệu Minh Quân đang chờ cô trong tiệm. Sau khi Hạ Thược tới Phúc Thủy Tường cùng Triệu Minh Quân nói chuyện và câu khách sáo, bố định bảo tài xế lấy xe công ty, chở hai người đi xem trụy thủ. Nhưng Triệu Minh Quân vừa nghe thì lên cười à, Hạ Tổng à tôi có xe mà Cô cứ ngồi xe tôi đi thôi Triệu Minh Quân cười Thần thái thoạt trong bình thường Hạ Thược khẽ cúi đầu Không ngờ hắn cẩn thận như vậy Quá cẩn thận Phần lớn đều là lai lịch bất chính Lúc này Hạ Thược ngước mắt lên nhìn Triệu Minh Quân Quả nhiên thấy đáy mắt hắn cậu U Quang Khi cười hai mắt lớn nhỏ không đồng nhất Có lòng gian trá xảo quyệt Được rồi, phải làm phiền ông chủ triệu Hạ thược cười Ngồi vào xe triệu minh quân Giữa đường trong lúc hắn đã lái xe Mở thiên nhãn nhìn hắn Tiếp theo thì liền cục mắt Trong lòng có chủ định Triệu minh quân ngừng xe Tại một tiểu khu cũ kỹ trong thành phố Thả trong tiểu khu này Không khác là mấy so với nơi Hạ thược sinh sống Trước khi chuyển nhà Tòa nhà được xây dựng cách đây hơn 20 năm Đã sớm cũ nát loang lổ Nhìn từ bên ngoài Đây là một khu nhà bình thường Nhưng sau khi đi vào, lên lầu 3 gõ cửa một căn hộ, mở ra là bước vào phòng khách thông thường. Tuy nhiên phòng ngủ trống không, không có bất kỳ đồ đạc, mà dưới đất là một tấm vải màu trắng thực lớn, phủ bên trên đồ vật. Mấy thứ đó không cần đoán cũng biết là đồ cổ, hơn nữa vờ vào cửa ngửi thấy mùi bùn đất. Rõ ràng là đào mộ trộm được. Hạ Tổng à, đều là người trong nghề, cái sáng mắt không nói tiếng lóng. Lại lịch mấy thứ này tôi không nói cô cũng rõ, cho nên tôi nói thực với cô. Tôi có mấy người bạn chuyên làm nghề này Năm ngoái bọn họ đổ một cái đấu giá lớn Là ngôi mộ tướng quân Bên trong cũng chẳng có gì nhiều Toàn là binh khí cổ Trong đó có một thanh đoạn đao tùy thân Của vị tướng quân kia Hình dáng hiếm thấy Tôi nghĩ chắc chắn cô rất thích Triệu Minh Quân vừa nói vừa đi qua đó Kéo tấm vải trắng lên Chỉ thấy trên mặt đất bày la liệt đồ bồi táng Bao gồm gốm, xứ, cổ họa Ngọc, tiền đồng, binh khí Quả thực không ít Hạ thường liếc mắt nhìn lập tức dừng lại. Đó là một cây trụi thủ, chính là thứ mà Triệu Minh Quân đã nói. Cây trụi thủ này kích cỡ nhỏ hơn so với long lân trên người hạ thượng chất liệu hẳn là đồng thau, mặt ngoài đã biến thành màu đen, nhưng không hề bị gì xét. Thần trụi thủ có bóng loáng, hai bên lưỡi dao cực mỏng, xem ra rất sắc bén. Chùi trụi thủ đao, hơi cong, thiết kế thích hợp cầm nắm. Mang theo bên người, có thể là một binh khí phòng thân cực tốt, Mà quan trọng nhất chính là cây trùy thủ bằng đồng thao màu đen này đúng là toát ra âm sát khí nhàn nhạt, nhạt. Hạ thật vui mừng nhưng lại phát hiện âm sát khí này không giống với Long Lân. Long Lân giết người quá nhiều, âm sát khí do oán niệm hung lệ từ người chết tích tụ mà thành. Có cây trùy thủ bằng đồng thao này lại do đặt ở nơi hung huyệt phong thủy dưỡng thành. vì sao vị tướng quân này lại chọn nơi hung huyệt phong thủy để xây mộ Hạ Thực không thể hiểu được Cô có thể do đạo mộ tặc phá hủy phong thủy huyệt mộ Thời gian lâu dần nhiễm âm sát khí Tuy nhiên sắc khí chưa đủ nồng đậm Không thể so sánh với Long Lần Nhưng có thể tìm được đã không dễ Hạ Thực lập tức quyết định muốn mua cây trủy thủ này Sau đó để cùng chỗ với Long Lần Dùng sát khí của Long Lần cấp dưỡng Hoặc cho đến khi nghỉ hè Cô sẽ ra ngoài tìm kiếm nơi có huyệt mộ phong thủy đại hung Dưỡng như cây trủy thủ này thành pháp khí Sau đó tặng sư huynh Hạ thược ngước mắt cười nói Ông chủ triệu à Cây trụy thủ không tôi Nói ra đi Chủ mình quân rất có lòng tin Với cây trụy thủ này Nhưng không ngờ Hạ thược Chỉ là xem vài cái Lại quyết định mua Vẻ mặt cũng vô cùng hài lòng Hắn không gọi sừng sốt Nhưng sau đó nội tâm kích động Vẻ mặt cười nói à, Hạ tổng quá như biết xem hàng Đã vậy tôi nói thật Trước giờ rất ít người Cất giữ binh khí cổ Nhưng nếu gặp được nhà sưu tầm lớn Giá cả vẫn rất khả quan Với tài sản của Hạ Tổng Đương nhiên không thể trả giá thấp Hạ Thược nghe vậy cười Ý tứ có chút thâm sâu Không nói lời nào chờ triệu minh quân báo giá Triệu minh quân với không vội báo giá Chỏ cười cười rồi nói thêm Hạ Tổng à Cô cũng biết đấy Mấy chuyện đổ đấu này đôi khi phải đánh đổi cả tính mạng Ngô mộ tướng quân này hung hiểm Mấy người bạn kia của tôi đã có một người chết trong đó Các huynh đệ mạo hiểm đem mấy thứ này từ dưới đất lên đây Đương nhiên phải tính phí vất vả chứ Nói rồi hắn liền vỗ vỗ tay Giang phòng nãy giờ vẫn đóng cửa Liền mở toang Từ bên trong đi ra ba người đàn ông Ba tên này chiều cao không đồng nhất Nhưng đều rất gầy Ăn mặc không khác gì người bình thường Tuy nhiên trên người toa ra mùi bùn đất thoang thoảng Chắc hẳn là dân trộm mộ Ba tên này vừa ra Thì lên phô bài dáng vẻ lưu manh nhìn hạ thượng Trong phòng có có triệu minh quân Tổng cộng 4 tên đàn ông Chỉ có Hạ Thược là nữ Trong tình huống này Ý định uy hiếp đã rất rõ ràng Hạ Tổng có thể thấy đấy Đây là ba người bạn của tôi Bọn họ không muốn nhiều lắm đâu Mỗi người 100 vạn tiền công vất vả cậu thêm giá cây trùy thủ này Hạ Tổng cứ đưa chúng tôi 500 vạn có tiền công môi giới cứ tính theo phần trăm Cô trả ba người bạn này của tôi Cô thấy thế nào Trợ Minh Quân vừa nói và nhìn Hạ Thược Phát hiện trên mặt cô có chút kinh hoàng không có Người lại vẫn tươi cười điểm tĩnh Hạ thược nhướng mày Ông chủ triệu à Nào muốn đe dọa tôi ơ Hạ tổng không thể nói lung tung Cô phải biết rằng mấy món hàng này Đều không thể công khai Hạ tổng mua vật này không thể cho người khác biết Cho nên chúng ta vẫn nên hợp tác thì hơn mà Chuyện mình quên cười Ba gã đàn ông kia đi tới đứng chắn trước cửa Một tên trong số đó rút từ bên hông Một khẩu súng lục tự chế Xoài quà xài lại cho lòng bàn tay thưởng thức Hạ thừa vừa thấy càng nở nụ cười thâm sâu Trước tiên cô nhìn phía triệu Minh Quân Mình nói sao đây ông chủ triệu Giờ nên tôi không thích bị người khác uy hiếp Vẻ mặt cô tươi cười Điềm tình ôn nhu Đưa mắt nhẹ nhàng nhìn phía tên cầm súng Ngoài ra tôi không thích người ta trễ súng vào mặt mình Thế nên Hạ thừa khẽ hạ ánh mắt Bất ngờ hành động Cô tiện tay sử dụng sát khí Trên cây trụi thủ bằng đồng Nhắm thẳng phía tên cầm súng Thân hình hắn lập tức cứng đờ Cô liền tung chân đá văng hắn ra phòng khách Cây súng trong tay xoay tròn giữa không trung Rơi xuống Hạ thược vươn tay tiếp được Xoay người đảo có một vòng Dùng báng súng Đánh vào huyệt thái dương của triệu minh quân Khi nắn lảo đảo Của lúc đó cô xoay tròn thân mình Đá một cước thực mạnh vào bụng một tên Cùng với cả tên đằng sau bật ngửa ra phòng khách Hai tên ngã lăn dưới đất Một tên trực tiếp Gãy hai ba cái xương sườn Một tên thì đập đầu xuống đất Hóa mắt chóng mặt Còn tê cầm súng bị hạ thược đá cho trước đó Giờ bị đẹp bẹp nếp ở dưới Chỉ trong nháy mắt bố gã đàn ông trưởng thành Bị đánh cho bò lăn dưới đất Không thể gượng dậy được Mà lúc này đây hạ thược đi qua đó lục soát Từ trên người hai tê còn lại Lấy một khẩu súng cùng một con dao Ba lưỡi Thêm cả cây súng đang cầm trong tay Hết thải bị hạ thược không nói hai lời Đạp cửa toilet Trực tiếp ném thẳng vào bồn cầu Tam lăng đào con dao bàn lưỡi. Xoay người lại, Triệu Minh Quân có ngã lăn dưới đất, dây dị không ngừng. Hạ thược một tay lôi hắn dậy, rồi vào chân tường cười lạnh, kề cây trùy thủ bằng đồng lên cổ hắn. Ông chủ Triệu à, ra giá đi. Hai bên thái dương Triệu Minh Quân đau nhức hóa mắt chóng mặt, ngực còn đê ẩm. Nghe xong lời này, suýt nữa chết ngất. Cầm dao của hắn, kề lên cổ hắn, cùng hắn bàn chuyện giá cả. Đứa, đứa con gái này, sao lại to gan như vậy Cô ta, sao cô ta lại biết cung phu Cô, cô muốn làm gì Không làm gì hết Tôi chỉ muốn nói chuyện của ông chủ triệu Cây trụi thủ này không tồi Coi ra có rất sắc bén, ông nhìn xem Hạ thực vừa nói, vừa lật cây chủy thủ Trên cổ triệu minh quân Nhẹ nhàng ấn một cái Một đường cắt cực nhỏ gì máu chảy xuống dưới Triệu minh quân trợn trừng mắt Ú ớ kêu rên Toàn thân thì run dậy Tôi, tôi, tôi không cần tiền Tặng, tặng, tặng, tặng cho cô Hạ thường mỉm cười. cười Thế này không tốt lắm Ông chủ triệu, bảng giá vừa rồi phải nói thế nào nhỉ Tôi cảm thấy hơi cao, có thể bớt chút không Không, không, không Không bớt á Hạ thường nhẹ nhàng cười hỏi Ngữ khí tự như là hơi thất vọng Chuyện minh quân sớm bị cô Dọa cho xón tè ra quần Liều mạng nói Không, không cần tiền, cô, cô cứ lấy đi, lấy đi Thế này thì không hay lắm Hạ thường cười nhẹ trầm ngâm dây lát Ông chủ triệu bất kỳ ngành nghề nào cũng có nguy hiểm Ông nói phải không Đồ cổ có nguy hiểm của đồ cổ Đồ đấu có nguy hiểm của đồ đấu Các người không thể bắt tôi chịu trách nhiệm hết tất cả Ông nói phải không Tôi chỉ có thể trả một giá Cây trùy thủ 200 vạn tôi mua Ông thấy thế nào Triệu Minh Quân muốn gật đầu Nhưng sao cái bên cổ sao hắn dám làm vậy 200 vạn Cái giá tôi đưa đã thỏa đáng chưa Hạ tử biết hắn không dám gật đầu Không thèm để ý lặp lại câu hỏi Mà Triệu Minh Quân thì vội vàng nói, "Thỏa, thỏa đáng, thỏa đáng." Lúc này, Hạ Thược hai lòng cười thu dao, cho ghế đứng dậy, cảnh cáo một câu, "Ông chủ triệu, có một số việc cho dù không vui, cậu nên quang minh lỗi làng một chút. Trời mấy trò ám muội này, cẩn thận có ngày tự rước họa vào thân." Thù hồi thủ bằng đồng, Hạ Thược viết chi phiếu rồi ném lại trên bà phòng khách. Gã đàn ông đang nằm trên sofa rã rượu muốn bỏ dậy, bị cô liếc mắt một cái, Lập tức bất động Lại ngoan ngoãn nằm bẹp như một con ốc sen Hạ thường lúc này mở cửa xuống lầu Gọi xe taxi rời đi Ngồi trên taxi Hạ thường cúi đầu cười lạnh Trước khi tới cô đã biết trong nhà có ba người Không chỉ vậy Cô còn thấy cả chuyện sau khi cô rời đi Bốn tên kia vì tranh đoạt tấm chi phiếu Là và đánh nhau túi bụi Triệu Minh Quân Bị ba gã trộm mộ tẩn cho một trận Cả người đầy máu Ngã gục trên mặt đất Bà thần kia vội vã gò mấy món đồ cổ dưới đất Nhảy lên chiếc xe của triệu minh quân Rồi nhanh chóng rời đi Chỉ còn triệu minh quân nằm gục dưới đất Một phân tiền cũng không lấy được Kỳ thực nếu triệu minh quân không làm thế này Mà quang minh chính đại nó muốn 500 vạn Hạ thực một phân cũng không trả giá Bởi cây trụy thủ này Cô mua cho sư huynh Đừng nói 500 vạn cho dù hét giá trên trời Cô cũng bỏ ra Hơn nữa, cô cũng thông cảm tâm trạng trựa Minh Quân mất đi trích đĩa Nguyên Thanh Hoa. Muốn ai ủi hắn, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn bị ổi này hòng tống tiền cô. Trựa Minh Quân sau đó thế nào, Hạ Thược không quản. Cô đã tìm được trùy thủ, liền quay về nhà. về qua giảm tháng giêng muốn quay về trường, chẳng còn dư lại mấy ngày. Hạ Thược ngoan ngoãn ở nhà bên cha mẹ cùng sư phụ. Ngoại trừ hàng tối vẫn lo lắng tử thiên giận, thường xuyên ngủ không được. 3 ngày cô thực giống như không việc gì Vui vẻ bên cha mẹ Lý Quyên thì đương nhiên không muốn Con gái quay lại trường Nhưng cũng chẳng có cách nào Chỉ có thể nhân lúc cô còn ở nhà Mỗi ngày chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon Tầm bổ cho hạ thực So với trước khi về nghỉ lễ đã hồng hào Có da có thịt hơn Sắp tới rằm tháng giêng Lý Quyên càng trở nên bận rộn Nghe nói con gái có 3 người bạn thân Ở ký túc xá Lên chuẩn bị một đống lớn đặc sản đồng thị còn tặng các lãnh đạo nhà trường, chỉ chờ đến ngày khai giảng chất đầy tài công ty để cô mang về trường. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, bốn anh chị em nhà họ Hạ về tụ cùng nhau, khiến mọi người bất ngờ, chỉ là giờ này những năm trước đều không thấy Trương Nhữ Mạn. Năm nay cô bé lại ngoan ngoãn ở nhà. Đối với chuyện này, Trương cũng rất buồn bực. Năm nào cũng vậy, lúc cha cô chưa khai tường quay về quân khu, cô sẽ theo về cùng. Năm nay mẹ cô hạ trí cầm Thế nào cũng không đồng ý Bởi sắp thi trung học Sợ cô về quân khu sẽ sao nhãng việc học hành Vì thế sống chết giữa con gái ở nhà Mỗi ngày bắt phải ôn luyện kiên thức Thực sự là khổ không chịu nổi Trong bữa tiệc Nghe hạ thược bảo sẽ quay về thanh thị Ánh mắt Trương những Mạn lập tức sáng người nói Chị họ à Cho em đi nhờ xe Ngày mai đưa em về thanh thị với Trương Nhữ Mạn Muốn đi xe hạn thượng quay về thành Thị hạ chí cầm lúc này cũng không đồng ý bà quá hiểu con gái có bé về đó nhất định chạy tới quân khu tung hoành làm gì còn tâm trí học hành ôn luyện mà thế kỷ thi sắp đến không giám sát chặt chẽ một chút thì sao mà thi đậu được nhưng cũng may có hạn thượng bên cạnh trần An cũ đà cô cứ để tiểu mạn đi cùng con năm nay dưỡng suốt ngũ con bé từ nhỏ đã lớn lên trong quân khu có cảm tình đặc biệt với nơi đó sau này sẽ không thể tới đó kỳ nghỉ con dai Cô cứ để cho con bé đi từ biệt mọi người. có việc học hành, con sẽ đốc thúc em. Nếu tiểu mạn không thi đậu nhất trung thanh thì cố tìm con. Thế có được không ạ? Lời đảm bảo vừa ra khỏi miệng. Hạ trí cầm còn chưa nói được hay không. Chỉ những mạng bước tới vỗ vai hạ thử một cái. Chị họ đúng là có nghĩa khí. Với lời này của chị, học kỳ sau, em sẽ làm vệ sĩ riêng cho chị. Hạ trí cầm chừng mắt. Tiếp theo thì liền nhìn hạ thử cười. Thôi được rồi, nếu tiểu thược nhà ta nói vậy Cố út nghe con Từ nhỏ chỉ có con nói nó mới chịu nghe một chút Con nhất định phải đốc thúc nó Thôi thúc con bé học hành nhá Nói xong lại quay sang nói với con gái Nghe lời chị học cho tốt đấy Mẹ không cần con học ai khác Cứ nói gương thành tích của chị là được Lúc trước chị con chỉ là thủ khoa có cũng sắp vào kỳ thi Không thể thua kém quá nhiều Nói đến thành tích Cả gia đình lúc này chợt nhớ ra Thành tích học tập của hạ thượng cũng không tồi cho khoảng thời gian ăn T tết người trong nhà đều tập trung chú ý và tập đoàn hoa hạ quên mãg luôn thành tích của cô mọi người đưa mắt nhìn nhau ai cũng ngại không mở miệng hỏi sợ nếu thành tích hạ thượng giảm xuống é của nói ra khiến cô không vui dù sao với thành tựu hiện giờ của cô thành tích học tập cũng không còn quá quan trọng bà nội thì ngược lại dạn dò cô bác kể thế nào không thể bỏ bê việc học hành đấy tục ngữ nó không sai Ô bất học, lão hà vi, trẻ con không tranh thủ học, về già sẽ tiếc nuối đấy. Hạ thực mỉm cười. cười, bà nội yên tâm ạ, năm ngoái trường con thi xong liền tổ chức đại văn nghệ, kết quả kỳ thi qua năm nay mới công bố ạ, cho con khai giảng biết thành tích có sẽ gọi điện báo bà nội đầu tiên. Bà cô nghe xong mỉm cười vui vẻ, chỉ có Hạ thừa khẽ rũ mắt. Sau khi khai giảng, con có chút chuyện cần làm, chính là xử lý trình minh, nghiêm đăng kỳ cùng hứa viện. Đã xảy ra chuyện như vậy Bọn họ chắc chắn không còn mặt mũi ở lại trường học Cũng tốt Cô không muốn gặp lại đám người này Mặt khác có có cha con Hạ chí Vĩ cùng Hạ Lương Năm ngoái tại Điện Lao Cô đã dùng máu làm chất dẫn Hạ tuyệt mệnh phù lên người bọn họ Sau khi trở lại thanh thị Tốt nhất đừng có gây rối làm loạn Bằng không cô sẽ khởi động trận pháp hai cha con chắc chắn phải trả giá Chẳng qua cô không muốn hại tính mạng người khác Nhưng cha con bọn họ Hại không ít người Em cô nổi giận Đương nhiên cô thay trời hành đạo Tạo lập cũng vậy Cô không ngại làm kiếm việc choán làm Tránh nhàn cư vi bất thiện Cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện phiền cô Năm sau có phải chuẩn bị Cho hai hội đấu giá Sau khi nghỉ hè Cao ốc do bất động sản Anda, Xây dựng cũng hoàn thành Ngoài ra chuyện mẹ thường cử phải giải phẫu Cô cũng muốn sắp xếp một chút Nếu anh ta đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Hạ Công ty có thể liên hệ với bên Hồng Kông Rồi bữa cơm hạ thực luôn cân nhắc Việc cần làm năm tới Sau khi tan tiệc Trương Nhữ Mạn liền về nhà thu dọn hành lý Buổi tối qua khu đảo viên ngủ Trương Nhữ Mạn thường nghe mẹ nói Nhà khu đào viên rất đẹp Đáng tiếc trước giờ cô đều ăn Tết ở quân khu Năm nay về nhà ăn Tết Lại bị mẹ cấm túc Ngoại trừ ôn tập bài vợ không cho đi đâu hết Bởi vậy vẫn chưa có cơ hội Đi tới khu đảo viên Sau khi đến nơi đầu tiên là huy sáo Tiếp theo lại đi tham quan khắp nơi Đối đó, hai chị em ngủ chung một giường, trò chuyện cho tới dạng sáng. Mà sáng hôm sau Hạ Thực dậy từ sớm, trước tiên qua nhà sư phụ Đường Tôn Bá chào tạm biệt, cùng ông ăn bữa sáng, sau đó mới về đến nhà thu xếp hành lý. Cả bản hành lý không cần cô Thu dọn, mẹ Lý quên sớm chuẩn bị xong xuôi. Chiếc xe thương vụ của tập đoàn Hoa Hạ tiến tiểu khu. Hạ Chí Nguyên Lý Quên lập tức xếp hành lý lên xe. Có gái phải đi, vợ chồng hai người đương nhiên không nỡ. Lý Quyên khoai mắt đỏ lừa Cầm tay con gái Về đó không được để mình gầy đi đâu đấy Mẹ vất vả lắm hết chăm con mập lên một tí Nếu mà tụt cân mẹ không tha cho đâu đấy Không khí chia tay khi trên những mạn Đứng bên cạnh thực sự không chịu nổi Nàng tay đặt trong túi quần Nhuyên vai chú ý Chuyện này dễ thôi Chị họ lần tới chị trở về phía trước Trước tiên một tháng đốn hạ tiệm ăn cơm Tổng có thể ăn béo lên Như vậy lúc trở về mọi người không nhìn ra chị gầy Cái con bé này Lý Quyên vừa tức vừa buồn cười Che miệng Tức mắt liếc trương những mạn Lắm chiêu lắm trò Có trương những bạn ở đây Không khiến Lý Biệt được xua ta không ít Lý Quyên lại dặn dò thêm vài câu Bảo Hạ Thược phải chăm sóc bản thân Sau đó liền kéo tay chồng Đưa mắt ra hiệu có gái sắp đi rồi đấy Ông cũng nói mấy câu đi Hạ Trí Nguyên cười khổ Thời điểm này nam nhân thường không nói mấy lời quá sướt mứt Nhưng bị vợ nhìn chằm chằm Ông chỉ có thể ngắn gọn một câu. Nghe lời mẹ con nhé, chăm sóc mình cho tốt đấy. Chuyện của quỹ từ thiện cô không cần lo lắng, ba giúp con xử lý tốt. Hạ Từ cười gật đầu, lúc này cùng em họ chia tay cha mẹ, ngồi vào trong xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, Hạ xoay người nhìn lại, thấy cha mẹ đi theo phía sau, vẫy tay tạm biệt cô mãi không ngừng cho đến khi dần khuất bóng. Trong xe, Hạ cùng Trương Nhĩ Mạn ngồi sau. Hai người đêm qua không ngủ, tranh thủ là một giấc suốt chặng đường đi. Trường Nhữ Mạn thoải mái ngả người. Ngủ thôi, hy vọng mở mắt ra có thể thấy quân khu. Hạ Thực mỉm cười bất đắc dĩ. Thích quân khu như vậy, sau này làm quân nhân luôn đi. Vấn đề này kiếp trước Hạ Thực từng hỏi qua Trường Nhữ Mạn. Câu trả lời của cô bé không khác bây giờ là mấy. Làm quân nhân tốt thì tốt, nhưng đến khi xuất ngủ giống như cha em thì... Hiện tại cứ nghĩ đến chuyện sau này không thể tới quân khu, liền ăn không ngon ngủ không yên. Sau này nếu chính mình làm quân nhân đến tại điểm xuất ngũ phục viên, không bằng giết em đi còn hơn. Cho nên em thấy không nên nhập ngũ. Hạ thuận miệng hỏi: "Vậy em muốn làm gì?" Cô biết, ước mơ của Trương Nhữ Mạn trở thành một nhà ngoại giao, nhưng cô đã từng nhắc nhở, tính tình cô bé quá thẳng thắn, không thích hợp làm ngành này. Tiểu nhà đầu này không tin. "Thề phải tiến vào bộ ngoại giao cho cô thấy." Kế quả khi thi đậu hai ngành luật và ngoại giao Khi đó cha cô bé rời khỏi quân đội Điều kể gia đình cũng không còn như xưa Thậm chí còn có chút khó khăn Tuy bình thường cô bé vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi Nhưng kỹ thực rất thương cha mẹ Chỉ là không nói ra ngoài miệng Cũng không đề cập tới chuyện thi đỗ ngành ngoại giao Trực tiếp lên Đại học Bắc Kinh học luật Lý tưởng sống khâu khác xa so với hiện thực Lúc này trường nhữ mạn không còn mạnh mẽ hào sảng Dám gánh, dám đua như năm đó Tuy thỉnh thoảng vẫn còn mơ mộng, nhưng rất nhiều chuyện đã vùi sâu trong đáy lòng. Cha giải ngũ khiến cô bé hiểu ra cái gì là cuộc đời không như ý. Còn nhớ kiếp trước, khi ai người nói chuyện điện thoại, Hạ thường hỏi Trương những Mạn lý tưởng của đời mình là gì. Cô bé nói lý tưởng chính là tốt nghiệp xong kiếm việc làm, để cha mẹ không cần vì mình làm lụng vất vả. Nếu đến điều này không làm được, những lý tưởng kia chỉ là lời nói xuông. Khi ấy, cô bé đã từng cảm khái, cũng từng tiếc hận. Có thể nói ra những lời cảm khái này Chứng tỏ cô bé thực sự trưởng thành Còn tiếc hận Tiếc vì năm đó Oai Phong phấn chấn Hận vì lập chí quyết thâm nhập bộ ngoại giao Nhưng hiện thực lại không như ý Kiếp này đây Dượng Trương Khải Tường cũng giải ngũ Nhưng có sự an bài của Từ Thiên Dận Đương nhiên không tệ quỹ đạo vận mệnh của rất nhiều người đều đã khác Tùy Hạ Thừa không biết Thay đổi này là tốt hay xấu Nhưng cô rất vui về ý chí kiên cường của cô em họ Vẫn còn đó không về hiện thực mà thay đổi. Không ngờ Chư Nhĩ Mạn đối với câu hỏi của Hạ Thược, cô không trả lời ngay mà lại trầm tư hồi lâu. Hạ Thược kỳ quái liếc nhìn cô bé, thấy trong đáy mắt ánh lên sáng ngời, quay đầu ngược lại hỏi chính mình. "Chị họ à, Chị có người quen trong bộ quốc phòng à? Hạ Thược sững sốt. "Bộ quốc phòng? Em hỏi cái này làm gì?" Chư Nhĩ Mạn bật cười sảng khoái, thần thái bức người. <cười> em nghe cha nói từ lệnh mới nhậm chức ở quân khu tỉnh chúng ta Hình như sắp ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ Công trạng hiền hách Không biết có đẹp trai không nữa Em đã nói với ba Em muốn tiếp thu huấn luyện quốc gia Làm đặc công rất ngầu Cha em vừa nghe trừng mắt Này công việc đó không phải con gái bình thường có thể làm Quá nguy hiểm Bởi em từ bỏ ý định Cha có nói nếu em thực sự thích quân đội Về sau có thể thi đại học quốc phòng Trừng Nhữ Mạn nói đến thần thái thăng hòa Hạ thường ngẩn người Điểm theo khẽ mỉm cười Cái này thực không giống như kiếp trước mà Kiếp trước chắc sư huynh không tới quân khu thanh tỉnh nhậm chức Có lẽ anh cũng tới quân khu Nhưng ở tỉnh khác Bằng không suy nghĩ của Trương những mạn kiếp trước đã thay đổi Sư phụ từng nói Lúc trước ông tới đông thị Là vì nhận thấy nơi này thiên cơ hỗn loạn Phải chăng chính là ứng nghiệm cho người cô à Và là những người tiếp xúc với cô Vẫn mạnh ít nhiều thay đổi Hạ thực rũ mắt Vì từ nhỏ đã học huyền học dịch lý đối với cô mà nói Thực sự khó có thể nói là tốt hay xấu Nhưng vẫn là câu nói kia Ông trời cho cô cơ hội trọng sinh Cô tuyệt đối không sợ hãi rụt rè cam chịu số phận như kiếp trước Cho nên những việc này Cô cũng không nghĩ quá nhiều Là tốt hay xấu, cứ xem thì biết Hạ thừa khẽ thở dài Rồi lại lắc đầu Trời nhĩ mạng bên cạnh Thì có chút ngạc nhiên nhìn phía Hạ thừa Chị họ à, chị có biết thở dài đấy à Có tâm sự Nói nghe chút coi Hạ thược lại cười, <cười> Sao hả Tính tình này của em có muốn học người ta Làm cố vấn tâm lý ư Trường Nhữ Mạn nhường nhường chân mày Nụ cười mang chút kiều hánh Người khác em không kiên nhẫn vậy đâu Như là chị họ của em Không phải ư Hạ thược cười không nói gì Là sao bằng Nhữ Mạn Tranh thủ nghỉ ngơi Còn mình dựa người vào ghế nhắm mắt Tuy nhắm mắt Nhưng mày khẽ trao lại Rõ ràng có tâm sự Đương nhiên cô đang lo lắng cho từ thiên dận Đã làm nhiệm vụ ở nước ngoài Hạ thược cầm chiếc túi để bên cạnh lên Bên trong chính là cây trụi thủ bằng đồng thau Được lấy từ mộ tướng quân Cây trụi thủ này Ngoại trừ đồng thau chắc chắn có nguyên liệu khác Lợi dao cực mỏng Không giống đại đa số trụi thủ bằng đồng Vừa dài vừa nặng Hơn nữa toàn thân đen bóng Khi xem ngoài trời Tỏa ánh sáng xanh u ám Mấy ngày nay Hạ thược mang trên người dùng nguyên khí của mình thuần dưỡng Cô không dám dùng long lần là vì sợ từ thiên giận cảm giác được Nhiệm vụ lần này của anh vô cùng nguy hiểm Đương nhiên cô không muốn vì chuyện của cô khiến anh phân tâm xảy ra chuyện tính toán thời gian từ thiên giận lên đường và sáng sớm hôm mùng 3 Tết Hôm nay đã là Tết Nguyên Tiêu Anh cũng đã đi hơn 10 ngày Mấy ngày Tết Hai người ngày nào cũng nói chuyện điện thoại Đương nhiên chặt đứt liên hệ cô cảm thấy thực không quen Nhưng chủ yếu chính là nhiệm vụ lần này của anh cực kỳ nguy hiểm Thế nào cô cũng, cũng không an tâm Mấy ngày nay đêm ngủ không ngon Bây giờ ngủ cũng không được Hạ thược mở mắt nhìn ngoài cửa xe Ngắm phong cảnh hai bên đường cao tốc Rồi lại hít sơ một hơi Sư huynh bao giờ anh mới về Suốt dọc đường Hạ thược lo lắng cho sự an nguy của từ thiên dận tay nắm chặt cây trụy thủ bằng đồng Dùng chính nguyên khí của mình thuần dưỡng Bộ dáng đầy tâm sự này của cô làm chưng những mạn bên cạnh cũng không thể yên tâm. nhưng cô nàng trước giờ không quen an ủi người khác nên cũng chỉ biết ngồi một bên khẩn trưng lo lắng. Kết quả suốt chặng đường hai người không ngủ được chút nào. 2 giờ chiều xe về tới Thanh Thị mà biển xanh thăm thẳm giật xuất hiện trước mắt khiến người cảm thấy tâm thần thoải mái hơn. Tuy cho những mạn nói về, về quân khu nhưng vẫn chưa dùng bữa trưa. Hà Thượng liền bảo cô cùng mình đi khách sạn ăn cơm. Ở lại một đêm sáng mai Phái xe công ty đưa cô về bên đó Trương Nhữ Mạn không ý kiến Xe trực tiếp lăn bánh Đưa hai người tới khách sạn Vọng Hải Phong Ở gần biển Xong tới nơi Hạ Thược cất con dao Và túi đeo bên mình Chuẩn bị xuống xe Tuy nhiên lúc cô vừa cúi đầu Trở thấy Trương Nhữ Mạn bên cạnh huyết xáo phấn khích Chỉ thấy cô bé nói Ôi cha em chỉ biết khách sạn này Hay dùng mỹ nữ đeo giải lụa đón khách, chưa từng thấy để xoái ca ôm hoa tư đón khách bao giờ. Chị à, mang qua xem này, quá đẹp trai, anh chàng kia trông y như pho tượng ấy. Hạ thược vừa nghe, động tác bỗng dừng lại, đùa cười trên môi cũng đắng băng. Không biết vì sao trong lòng sôn sang lại cảm thấy bất ngờ ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn cô lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trước cửa khách sạn vọng Hải Phong là chàng trai thân mặc đồ tây màu đen tây trang đứng ở bậc thềm một tay ôm bó hoa hồng Xe lẫn bách hợp thật lớn một tay đút túi quần bộ vest phẳng phiêu trang trọng tôn quý trông như là một pho tượng khí chất chàng trai vốn cô lãnh áo sơ mi lẫn cà vạt đều là màu đen cùng ánh mắt sắc bé đến bức người Mặt đồng hồ Phan Lê phản Quang sáng loáng nổi bật trên cổ tay ôm bó hoa Càng làm cho nhiệt độ không khí đầu xuân lạnh thêm mấy độ Anh cứ như vậy đứng trước cửa khách sạn, thực sự thu hút không ít người tới lui. Nhưng khí chất lạnh lùng tôn quý của anh đều giống nhân viên tiếp đón khách của khách sạn. Từ thế này vừa nhìn đã biết là đang đợi người. Chàng trai tay cầm hoa tươi chờ bạn gái, cảnh tượng này mọi người ít nhiều đã từng gặp qua, không chỉ trong hiện thực mà cả các bộ phim ngôn tình trên tivi Nhưng nam nhân trước giờ thừa không mấy kiên nhẫn, không ít chàng trai chờ bạn gái đều cảm thấy suốt ruột đi đi lại lại tại chỗ, liên tục xem đồng hồ. Chưa từng thấy chàng trai nào chờ người yêu mà đứng thẳng tắp không động đậy như một pho tượng thế này Hơn nữa chàng trai này đứng đó từ 12 giờ Tính đến giờ ít nhất cũng 2-3 tiếng đồng hồ Khách tới dùng cơm trưa khách sạn đều chú ý tới chàng trai kết quả để khi ăn xong vẫn thấy anh ta đứng đó Lúc này đây có một số người hoài nghi Không biết có phải khách sạn cố tình làm vậy Thú hút thêm khách hàng không nữa Có người tò mò qua chỗ giám đốc hỏi thăm khiến ông ta chỉ biết liên tục cười khổ, không ngừng giải thích của khách hàng. Anh ta không phải do khách sạn mời đến để đón khách. Giám đốc sảnh cũng liên tục nhìn phía cửa khách sạn, trong lòng không khỏi thắc mắc sao anh chàng cứ đứng đó ôm bó hoa, nhất nhất không cử động. Cảnh tượng này khiến một người nhàn rỗi, ngồi ở đại sảnh khách sạn cong lưng ôm bụng, cười đến đau cả ruột. Anh ta cùng lắm khoảng 26-27 tuổi, một thân đồ vest màu vàng nhạt, vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, chỉ khẽ mỉm cười đã khiến không ít người liếc mắt nhìn qua. Mà người này thì không phải ai khác, chính là Tần Hãn Lâm. Anh ta vừa cười vừa quay đầu nhìn ngoài cửa đại sảnh, thấy ánh mắt khách khứa đi qua đi lại đều chú ý từ thiên dần, anh ta ôm bụng cười không ngừng. Tiếp khách à? Ôi trời đất ơi, được được là tư lệnh quân khu tỉnh bị coi là nhân viên lễ tân khách sạn à? Quá đạt, thực sự thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Đây cũng coi như cho anh ta cơ hội chút được ấm ức. Ai bảo tiểu tử này diệt vận đào hoa của anh ta Bởi quá cũng thực không ngờ Tiểu tử này còn cư nhiên tặng hoa cho người ta Hôm nay lúc từ thiên giận lái xe Tới cửa hàng bán hoa Thực làm anh ta mở rộng tầm mắt Cứ tưởng mình đang hoa mắt Càng kỳ lạ hơn chính là Nhân viên cửa hàng hoa vừa thấy hắn tới Cũng không hỏi hắn muốn hoa gì Trực tiếp chọn rồi bó lại Rõ ràng tiểu tử này không phải lần đầu tiên đến đây Chuyện này quá nguy hiểm Từ thiên dẫn tặng hoa cho con gái à Chà chà Tiểu nhà đầu hạ thừa kia làm thế nào khiến hắn làm được như vậy Hôm nay gặp cô nhất định phải hỏi kỹ một chút Tại cửa khách sạn Chàng trai ôm hoa luôn đứng đó Mắt nhìn thẳng phía trước Không để ý khách khứa xung quanh ra vào Chỉ khi có xe tiến vào Anh liếc mắt một cái Sau đó lại nhìn nơi xa Mà đúng lúc này Một chiếc xe thương vụ màu đen từ từ tiến vào Chàng trai lại liếc mắt nhìn Ánh mắt lập tức sáng ngời Trong xe Hạ Thược cũng ngước mắt nhìn qua đó Ánh mắt hai người tuy bị ngăn cách Bởi lớp kính cửa sổ Nhưng luôn chăm chú không rời Mới đầu năm Đã có chiêu trò mới lạ Khách sạn này đúng là thực biết cách thu hút khách hàng đấy Trong xe Trời nhớ mạn tỏ vẻ ngạc nhiên Hạ Thược mở cửa xe Đi ra ngoài Bước chân cô chầm ổn như vậy Nhìn so với phong thái ung dung nhãn nhãn thường thấy Giờ đây tự hồ có chút khẩn trương Chàng trai vừa thấy thiếu nữ xuống xe Khi chất lạnh lùng ngàn năm như một vốn có, rõ ràng đã nhu hòa đi không ít. Anh ta ôm bó hoa bước xuống bậc thềm, bình tĩnh nhìn thiếu nữ đi tới tặng hoa cho cô. Hà thật đón nhận, ánh mắt chăm chú nhìn từ thiên giận, dưới hít sâu một hơi. Sư huynh khi nào về? Từ thiên giận nói, tối hôm qua. Lúc này, chơi những mạng từ trên xe bước xuống, thấy chị họ ôm bó hoa trong lòng, há hốc miệng kinh ngạc. Tiếp theo nụ cười lên trở nên vô cùng ám muội Nhìn từ thiên giận lại nhìn hạ thược Chỉ họ không giới thiệu sao Hạ thược không trả lời Chỉ nhìn chàng trai trước mặt mỉm cười Sao không gọi điện cho em Cô mỉm cười thật tươi Thần sắc an tĩnh Khiến chàng trai có chút bối rối À thì Anh nhìn cô sau đó quay đầu Nhìn phía đại sảnh khách sạn đằng sau Trong đại sảnh Tân Hán Lâm tay ôm bụng cười ha ha bước ra Thế <cười> ở nhà đầu à Có thấy vui không Hạ thường nghe sòng thoáng kinh ngạc Không ngờ tần hãn lâm lại ở đây Cô liền nhớ mày Rõ ràng đã biết đây là chú ý của ai tổ qua Từ Thiên Dận đã về nước Nhưng không thông báo với cô Anh biết hôm nay cô quay về Thanh Thị Cô biết trước giờ cô đều nghỉ tại khách sạn Vọng Hải Phong Thế nên chờ cô ở đây muốn tạo cho cô niềm vui bất ngờ Tuy nhiên với tính tình của Từ Thiên Dận Trở về chắc chắn báo bình an với cô Rõ ràng chiêu trò này không phải của anh Chính tiểu tử Tần Hãn Lâm này Đã dạy anh loạn thành như vậy Hạ thực chớp mắt Nìm cười như Tần Hãn Lâm Trong ánh mắt ánh lây một tia sát phạt Khi Tần Hãn Lâm giật mình sừng sốt Hả cô đang lừa mình à Vì sao chứ nhẽ cô không thích thế này à Không thể nào chứ Đây chính là chiêu kinh điển nhất Rất nhiều cô gái thấy người yêu bình an vô sự trở về Lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình Lại còn có ôm bó hoa tươi chờ đợi Phật lớn trực tiếp nhảy nhào vào lòng người yêu Cảm động rớt nước mắt chẳng phải ư Thế vì sao nha đầu này lại lườm hắn nhỉ? Hạ thượng tạm thời không để ý anh ta Lại nhìn từ thiên dần Đã gọi cho sư phụ chưa? Chưa có không mau gọi đi? Ừ Chàng trai nhìn cô cúi đầu lấy di động trong túi Ngoài ngoạn bấm số của đường tông bá Alo sư phụ, con về nước rồi Vâng, bình an Vâng vâng, cô ấy đang... Dạ vâng Gàng điện thoại Chàng trai, trai nhìn phía thiếu nữ Ánh mắt thâm sâu Rõ ràng đã dịu lại Sư phụ nói Em đã rất lo lắng Anh không nói câu này còn đỡ Vừa nói ra hạ thược liền cho mày Ánh mắt hờn rỗi Cho nên mới nói Sư phụ anh cảm thấy hôm nay Em nhìn thấy anh có vui được hay không Mấy thứ thế này Sao có thể sánh với cuộc điện thoại báo bình an Anh chậm nói về một ngày Em lo lắng thêm một ngày Em đã khởi quẻ ở chỗ sư phụ Tính được chuyến đi này của anh có nguy hiểm Anh có biết mấy đêm rồi Em ngủ không ngon hay không Giọng nói pha lẫn hờn rộ oán trách Khiến chàng trách đứng hình Bộ dáng không biết làm sao Tần án lâm từ đứng Đằng sau vô cùng sường sốt Thu hồi về đùa cợt Nhìn phía từ thiên giận Hè, Tiểu tử này vẫn khí thật là không tệ Anh ta không khỏi mỉm cười chúc phúc Nhìn nụ cười này lập tức đóng băng trên miệng từ thiên giận quay đầu Nhìn phía anh ta Trong lúc nhìn sư muội đã thay đổi Một trời một vực Bùi dáng như băng tuyết Khiến anh ta nhị không được bất giác dùng mình một cái Sang mặt đại biến Ánh mắt cảnh giác Ờ tôi, tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi mà Đó biết nó lại không linh nghiệm với sư bụi cậu Tần Hàn Lâm vội vàng biện hộ Lòng thầm than khổ Không thể nào chứ Anh ta vốn muốn giúp tiểu tử này lấy lòng sư muội Sau đó bảo hắn trả lại vận đào hoa cho mình Nào ngờ Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Vận đào hoa của mình coi như chấm dứt từ đây ơ Tuy chờ nhớ mạn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nhưng cũng đoán được đôi chút Tức khắc nhìn phía tần hãn lâm Cao mày, ngư khí không được tốt lắm Ờ thì... Thì ra kẻ hôm nay khấy chị tôi ngơ ngẩn Lo lắng suốt dọc đường, chính là anh à Của đánh giá nam nhân trước mắt Bộ đồ Tây Trang vàng nhạt Giá người rong rộng, đẹp trai hiếm thấy Chỉ có điều khí chất này Nói dễ nghe một chút Thì kêu là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phóng Khoáng nó khó nghe chính là Công Tử hào hoa Phong Lưu Đa Tình. Trời nhiễm mạn hư vai, ánh mắt chán ghét Cô ghét nhất là mấy tên công tử ẻo lạ Tự cho là phong lưu Làm sao so được với quân nhân Thể tráng, tráng kiện, đó mới xứng là đàn ông con trai Trời nhiễm mạn đột nhiên mở miệng Khi tần hãn lâm lướt mắt nhìn Chỉ thấy bên cạnh hạ thượng Là một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi Tinh thần sẵn khoái, trẻ tuổi sôi nổi Mặc một chiếc áo khoác màu đen Quần jean, hai tay tùy ý đút Trong túi quần, tóc buộc đuôi ngựa Thông minh lanh Lợi Thiếu nữ có làn da bánh mật Lông mải rậm, có người đèn lấy Đôi môi hồng nhạt Ánh mắt nhìn người rất trực tiếp Cảm giác giống như là một con dao sắc bén, sáng loáng Trên những mặt Đứng dưới bậc thềm khách sạn Ngường đầu nhìn nam nhân phía trên Ánh mắt lộ vẻ khinh thường Anh ta cao lớn thì sao chứ cho mát cô, sớm coi anh ta là một tên lùn Tần hãn lầm kinh ngạc Ánh mắt không phải hứng thú Mà là cảnh giác Thiếu nữ này khí chất xem ra có chút ngang bướng Tuy anh ta thích phụ nữ trưởng thành, không hướng thú, cũng không ra tay với thiếu nữ vị thành niên Nhưng anh ta nhất quyết phải ngăn chặn bất kỳ một nữ nhân nào có tiềm năng đánh đá cá cầy Loại trừ bớt khả năng những người đó xuất hiện trong cuộc sống của anh ta Tần Hãn Lâm khẽ cao mày, lùi về phía sau một bước Anh ta không thích đọ khí phách nam nhi với đàn bà con gái Theo anh ta, phụ nữ là phải chân dài eo thon, tần thể mềm mại như nước, thế mới là phụ nữ Hai người lườm nhau, đôi bên tỏ vẻ khó chịu. Hạ Thư không để ý nói, "Thật đợi rồi, ván cơm trước đã, chúng ta giữa trưa trên xe có điểm đói bụng." Bốn người lên máy và khách sạn, đặt phòng. Hạ Thư gọi đồ ăn xong mới ngồi xuống. Tử Thiên giận bên cạnh thấy vậy, dù có đặt bó hoa đang ôm trước ngực lên trên ghế bên cạnh, còn nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô vắt sang một bên. Tử Cố muốn uống trà lên tráng ly, rót nóng cho cô, sau đó đặt ngay ngắn trước mặt. Cảnh tượng này khiến Tần Hãn Lâm cùng Trương Nhưỡng Mạn xem đến trợn tròn hai mắt Đặc biệt là Tần Hãn Lâm suýt xoa kinh ngạc mãi không thôi Chà, chị này, vị này là ai? Sao không giới thiệu đi chứ? Để em có biết cách xưng hô mà Ánh mắt Trương Nhưỡng Mạn đào qua đào lại giữa hạ thược và từ thiên giận Anh chàng này thoạt nhìn tuy có chút lạnh lùng nhưng rất cẩn thận chu đáo So với tên mặt trắng bên cạnh đáng tin hơn nhiều <cười> Đây là sư huynh của chị Em cứ gọi anh ấy là Từ Đại Ca Hạ thừa cười Không giới thiệu tên của Từ Thiên Dận Chủ yếu là vì Trương Nhứ Mạn quá thông thuộc Mà ngóc ngách trong quân khu Sợ rằng cô nàng sẽ tìm ra thân phận của Từ Thiên Dận Có một số việc chưa đến lúc công khai Từ Đại Ca Em có tưởng ánh bắt em kêu là anh rể Trương Nhứ Mạn cười nói Lúc này cô cũng cười áo khoác Chỉ mặc áo len cao cổ màu đen Ông tay áo tùy ý sắn lên một nửa Ánh mắt nhìn từ thiên dận không chút ngựa ngùng Cô không ra vẻ ta đây Thẳng thắn trực tiếp từ thiên dận cũng đưa mắt nhìn phía cô không nói gì Hạ Thược giới thiệu với từ thiên dận Đây là em họ của em Trương Nhưỡng Mạn Chính là con gái của Dương Trương Khải Tường Lớn lên ở trong quân khu tỉnh Lúc này từ thiên dận nhẹ nhàng gợt đầu Nhưng không nói chuyện Trương Nhưỡng Mạn nhớ nhớ chân mày Cảm thấy hứng thú thì liền bật cười Anh chàng này cũng thực tiết kiệm lời nói Chị hạo này em nghe chị kêu anh ta là sư huynh Chị lấy đâu ra sư huynh thế Thời đại nào rồi có lưu hành kiểu gọi này có nữa sao em không biết chị đã bái sư phụ Hạ thược nghe vậy Nhìn cười thần bí Nhìn về phía chiếc bút văn xương Chị những mạn đeo trước ngực Chẳng phải em vẫn luôn thắc mắc chị học thứ này từ đâu sao 10 năm trước chị bái một vị sư phụ huyền học Anh ấy chính là sư huynh của chị Hả cũng là thần cô à Chị nhớ mạn kinh ngạc Nhìn phía tử thiên giận Ánh mắt đã trở nên kỳ quái Anh chàng này không phải thần côn đấy chứ Trong khí chất này thực sự không giống Cô bất chờ không khỏi liên tưởng Đến mấy người bói dạo lề đường Ôi mẹ ơi trách lệch thực lớn quá Mất hình tượng quá đi Hạ thừa cười giới thiệu Có vị bên cạnh em Là người bạn không đáng tin cậy của từ đại ca Họ Tần Này Tần hãi lâm không cam lòng Nhưng vừa muốn cãi lại Chưa nhớ mạn như nhớ mày gật gật đầu Bảo sao lại làm người ta cảm thấy không đàng hoàng Thì ra họ tầng Cô cười cười mặt mũi sáng ngời xuất thần Bờ môi hồng trắng hỏi rằng Chị họ này chỉ bảo tên cầm thú kia cầm đi Hạ thực đang uống nước Nghe xong lời này suýt nữa bị sặc Cô họ khan hai tiếng Từ thiên giận vươn tay giúp cô vỗ lưng Cầm lấy chiếc ly trong tay Hạ thực Rồi đưa khăn giấy qua Tân hẳn lâm lại cười Quay đầu nhìn phía trương nhữ mạn Nụ cười thực tươi Mang theo hơi thở nguy hiểm gật gụ nói Chương Nhữ Mạn đúng không nhỉ? <cười> Rất men ly. Hạ Thược giọng, lúc này ngước mắt nhìn phía hai người đang đối chọi gay gắt. vừa trông thấy thì không khỏi giật mình sửng sốt. Hạ Thược thoáng sửng sốt, vô tình cô nhìn được điều gì đó trên mặt hai người. Tần Hãn Lâm với Chương Nhữ Mạn, có tướng phu thê. Tướng phu thê, ra nhiều người đã nghe qua, ý muốn nói vợ chồng sống với nhau lâu ngày, không chỉ tướng mạo dáng người Thậm chí cả thói quen sở thích cũng có điểm giống nhau đến kỳ lạ. để được gọi là tướng phu thê. Có nhà khoa học nghiên cứu vấn đề này cho rằng, khi hai người sống bên nhau một thời gian dài, cách ăn uống hàng ngày đối nhân xử thế, buồn vui yêu ghét, những thói quen tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sau một thời gian dài, có xu hướng đồng nhất, nảy sẽ biến hóa về mặt tâm sinh lý, trở nên ngày càng giống nhau, cũng chính là cái gọi là Tướng phu thê. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học chỉ giải thích được nguyên nhân sự giống nhau của các cặp vợ chồng sau khi sống bên nhau một thời gian dài. Theo góc độ của tướng mạo học mà nói, tướng phu thê này là bẩm sinh, tức là hai người chưa từng có tiếp xúc lại có tướng mạo vô cùng giống nhau. Loại này có thể nói là nhân duyên trời ban, hay những người ta nói không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Nhân tướng học cho rằng trời sinh hai người có tướng phu thê chỉ là nhân duyên kiếp trước định đoạt nên duyên kiếp này. Nhất định phải trở thành vợ chồng Tên này Phần sớm đã ở kiếp trước định ra Kiếp này không chỉ có không thể sửa đổi Cũng không thể chia lìa Phạm là nhân duyên trời ban Hai người nhất định phải kết hôn Sau khi kết hôn sẽ không thể chia cách Không thể chia cách nghĩa là sau khi kết hôn Nếu một bên có ý đồ rời bỏ đối phương Trước khi ly hôn sẽ bị vong mạng Đó chính là không thể chia cách Hơn nữa Trong nhân tướng học Hà vợ chồng có tướng mạo tương đồng chỉ là một loại tướng phu thê, có một loại khác chính là hai vợ chồng vẻ ngoài không hề giống nhau, nhưng tướng mạo ngũ quan bổ sung lẫn nhau, bù đắp những khuyết thiếu của đối phương, hình thành một tổ hợp hoàn chỉnh. Đây có gọi là tướng phu thê. Mẹ ngoài của Tần Hàn Lâm với Nhữ Mạn không giống nhau, nhưng tướng phu thê bọn họ lại nằm ở điểm khác. Tần Hàn Lâm vầng cao rộng, mái mắn tràn đầy, tuổi trẻ tài cao, có tướng làm quan. Tuổi trẻ có thành tựu, quan lộ rộng mở, vận làm quan rất rõ ràng Nhưng vấn đề chính là sắc mặt anh ta đỏ hồng, gò má quá nhiều thịt, vận đào hoa quá thịnh, sớm muộn cũng xảy ra chuyện Đối với việc thăng quan tiếng trước của anh ta không được tốt Trong khi đó, trời nhớ mạn đầu lông mày nhô ra, phần đuôi mắt đầy đặn, sơ gò má cao Không chỉ vô cùng tự tin, tính cách mạnh mẽ, có mang cả khí khái nam tử Lời nói lên việc làm đều có đạo lý rõ ràng Tướng mạo cô thiếu đi nét dịu dàng của con gái Vì thế mà gọi là hãn Nhưng chính nó lại có thể áp chế tướng mạo đặc biệt đào hoa Nhiều thị phi của tần hạn lâm Có thể nói là bổ sung cho nhau vô cùng tốt Có người phải sau khi kết hôn Vận trình mới có thể truyền biến tốt đẹp Dần dàng gọi đó là tướng vượng phu Hoặc là tướng vượng Thê Kỳ thực không phải như vậy Loại tướng mạo này bố cục bổ sung lẫn nhau Bù lại những khuyết điểm thiếu khuyết của đối phương Tạo thành vượng cục Hai người này Có thể nói là nhân duyên trời ban Nếu có thể ở bên nhau Chính là kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi Hạ thực xem đến nỗi ngây người Từ thiên giận thấy ánh mắt cô cứ nhìn qua bên đó Đưa mắt nhìn hai người một cái Vừa trông thấy Lê nhìn phía Hạ thực Hạ thực quay đầu lướt anh Cô biết từ thiên giận đã nhìn ra